Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thiên bị cơn giận của anh làm cho sợ đến trung lên một cái Theo bản năng trốn vào trong lòng tui tụy tâm Thở mạnh cũng không dám thở Trong ấn tượng của cậu Quan hệ của cha mẹ tuy rằng không tốt Nhưng từ trước đến giờ đều là mẹ kêu gào Bà rất là lung Ngay cả một chút biểu tình cũng không muốn cho mẹ một cái Hiện giờ ba lại rất giận dữ Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thiên về phòng của con đi Âu Cánh Thần trầm giọng ra mệnh lệnh. Âu Quân Thiên lại gắt cao cầm lấy tay của Thu Trị Tâm không buông. Hít một hơi sâu dụng khí mở miệng: Ba ba, ba đừng trách cứ mẹ. Hôm nay vốn dĩ mang con đi ra ngoài là vì... Trước kia con rất ít ra ngoài cho nên mới... Thật không biết có phải do cách giáo dục hiện đại của Âu Cánh Thần rất thành công hay không. Mà Âu Quân Thiên tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã có khí khái của đàn ông muốn bảo hộ mẹ mình. Ta nói đi lên lầu. giọng điệu tức giận. Làm Âu Quân Thiên sợ tới mức nhìn không được cả người rung lên Tôi tụy tâm tức giận trừng mắt liếc anh một cái Lập tức cúi xuống bộ vỗ đầu Âu Quân Thiên Ngoan con đi về phòng trước cho ba mẹ nói xong mẹ lại thấy ngủ cùng con Nhưng là... Cậu mang vẻ mặt đề phòng nhìn cơn thịnh nộ của ba Không sao cô liếc mắt nhìn Âu cánh thần một cái Hẳn sẽ không định là một kẻ giết người Âu Quân Thiên mặc dù lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoạn lên lầu Thế một mạng như vậy, Âu Cảnh Thượng không thể tin được. Trước kia hai mẹ con xung khắc như nước với lửa. Nay hiển nhiên là ở trước mặt anh diễn loại tình huống này. Anh chậm rãi từ sofa, đứng lên đi đến trước mặt cô. Nhìn cô từ trên xuống dưới, hiển thị một lộ. Hiển lộ một thân quần áo chật vật. Đại khái là trong lúc giằng co với đám thiếu niên xấu mà bị rách. Angel thật sự thay đổi, sở thích thay đổi, cảm giác tất cả đều thay đổi. Xem ra cô tự hồ rất muốn là một người mẹ hiền. Anh nói có ý chăm chập, cô không sợ cùng anh đối diện Tôi nghĩ đó là điều mà Tiểu Thiên cần <cười> Có thật sự hiểu Tiểu Thiên cần cái gì sao? giọng điệu của anh có chút đùa cợt ông Cảnh Thần, ở một phương diện nào đó anh thật sự là một người ba tốt Nhưng mà anh cũng không thể phủ nhận ở một phương diện khác anh cũng thật là thất bại Anh xác thực có được tài năng xuất sắc Nhà thiết kế dân danh tiếng nhất trong giới trang phục Cho tới bây giờ vẫn là thần tự của cô Nghĩ đến khi vừa biết Âu Cánh Thần chính là thần tượng trong cảm nhận của mình. Đấy lòng cô, con thật vui vẻ khi ở chung thời gian dài, cô phát hiện Âu Cánh Thần này căn bản chỉ là một đại bào quân, bá đạo, chuyên chế, động vật máu lạnh không hơn không kém. Anh nghe vậy, trào phốn cười nói, chẳng lẽ cô cho rằng tôi phải để cho con bị tên công đồ bắt nạt mới là yêu thương con sao? Tôi chỉ là cảm thấy đứa bé 6 tuổi, ngay cả fc cũng không biết, thì anh quả thực là xem con như con chim Hoàng Yến mà nuôi trong một nhà giam hoa lệ rồi. Nha, theo như lời cô nói, tôi hẳn lại nên giảng cho con Mạc và Pisa hết là cái gì nha. Đúng không? So với việc cái gì con cũng không biết thì tốt hơn nhiều. Nó muốn biết cái gì thì tôi đã nói cho nó biết. Cô không cho là đúng. phiên dịch thô cổ học thuộc một đống cổ văn... Chi hồ giả giả nó mới 6 tuổi thôi, biết mấy cái này để làm gì? Tôi nghĩ anh căng bạn là không biết giáo dục đứa bé như thế nào. Dù sao vẫn hơn việc cô già dột mang theo một đứa bé cùng một đám thiếu niên xấu trong độ về sau không được sự cho phép của tôi, các người không được tùy tiện đi ra ngoài nữa. Chủ nghĩa so đáng giận, anh xem tôi như phạm nhân của anh sao? ở cánh thần dừng một chút, có chút đăm chiêu nhìn cô, một hồi lâu mới mở miệng. Cô đã quên sao, lúc tiểu thiên 3 tuổi, từng bị người ta bắt cóc suốt 3 ngày 3 đêm. Tu Thủy Tâm nghe vậy, nhất thời cảm thấy cổ họng của mình Tự như bị nhét vào một quả trứng gà, cảm thấy sượng mặt, cô áp úp nói: sao sao có thể? tôi tôi không biết. Quả nhiên cô hoàn toàn bị mất trí nhớ. 3 năm trước đây, cô mang Tiểu Thiên đi mua sắm, không cẩn thận để con bị người xấu bắt cóc. Nếu không phải anh cảnh sát phá án kịp thời, Tiểu Thiên rất có thể đã bị giết. Cô Đại Khái cũng không nhìn thấy được con lớn lên như vậy. Anh lạnh lùng trừng mắt cô. Cô muốn phát huy tình thương của người mẹ bằng cách buồn cười kia còn thì còn có rất nhiều. Cô muốn làm chính mình bị thương tích tôi cũng không có quan tâm. Nhưng là mong cô đừng hại con tôi lâm vào cảnh nguy hiểm. Chính mình thật sự là sợ ý. Trước đây người ta đã phát sinh qua wow lại việc này rồi. Cũng khó trách ao cánh thần lại cận trường như vậy. Cô khổ sợ cúi đầu làm ra bộ mặt có lỗi. Thật xin lỗi. Hết thảy tôi đều hoàn toàn không biết. Tôi thật có lỗi. Anh không ngờ người phụ nữ này thế mà lại còn giải thích với anh 3 năm trước đây khi con bị bắt cóc Người phụ nữ này căn bản không hề hãy có lỗi Chỉ biết trách này trách nọ Rằng cảnh sát làm việc bất lực Thậm chí còn nghĩ rằng Tiểu Thiên chạy lung tung Nhưng hiện tại có lại giải thích với anh Giọng cũng có chút ngẹn ngào Là anh nghe lầm hay sao Anh lại lần thứ hai Thấy cô đổi mới. 2 ngày đi công tác Ở Hồng Kông anh kỳ thật vẫn nghĩ đến cô Nếu hôm buổi tối hôm kia, anh biết chính mình không khống chế được nếu không phải. Nghe hot nhất tại đọc